rất vui khi quý vị đã trở lại với kinh xóm chuyện ma hôm nay chúng ta nghe tiếp phần cuối của bộ truyện truyền nhân cuối cùng phái liên sơn tác giả hồ nhựt kha mời quý vị cùng nghe ngay sau đây lâm rất vui mừng và làm theo những lời bà ấy nói cậu vào rừng bắt thật nhiều rắn rết bộ cạp mỗi loại phải đến vài mươi con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 Khi tìm được kẻ sống sót cuối cùng Lâm cẩn thận cho nó vào trong một cái ống trúc Và đặt vào trong phòng của Hương Rất nhanh chóng Con rết đó đã chui vào trong chăn của cô bé Sáng hôm đó Khi Hương vừa tỉnh giấc Cô bé dương dai định ngồi dậy đi nấu bữa sáng Thì bỗng dưng Có một thứ gì đó Đâm thẳng vào bắp chân đau điến Hương quảng hồn la toáng lên Tiếng la của con bé kinh động hết thảy mọi người. Thầy ba và hai đệ tử cùng lao vào phòng của Hương để xem tại sao Hương lại la lớn như vậy. Rồi một con rít rớt xuống chân giường theo khe cửa mà bò ra ngoài mất hút Hương đau đớn thét lên rồi khuôn mặt của cô bé tái nhợt hẳn đi. Không lâu sau thì con bé chìm vào trong hôn mê bất tỉnh. Thầy ba quảng hồn đến bên giường của con gái mình. Nhìn xuống bắp chân có một vết cắn Vết thương đó từ từ đen lại Những đường gân máu nổi hẳn lên Và bầm đen Thầy ba thất thần Cổ trùng Ai đã luyện cổ trùng Chính thất thần không biết Còn Lâm thì quay mặt đi Tránh vào cái ánh mắt của thầy ba Thầy ba dội hét Chính Con hãy mang kim châm lại đây cho thầy Lâm Con vào phòng của thầy lấy một cây nhân xăm ra đây, cắt lát rồi cho Hương ngậm vô. Lâm và Chính dội dạng làm theo lời của thầy ba. Nửa giờ sau, thầy ba đã khống chế được chất độc, nhưng tình trạng của Hương vẫn còn đang nguy kịch lắm. Thầy ba nói với Lâm và Chính, còn bé Hương nó đã bị trúng cổ trùng độc. Thầy thì không có rành về cổ thuật, nên chỉ có thể tạm thời ngăn độc phát tác vào tim. Em trai của thầy Là Quỳnh Văn Cảnh, là người chuyên về cấu thuật. Thầy nhờ các con đi một chuyến để thỉnh Sư Thúc về chữa trị cho hương. Lâm và Chính nhận lời đi ngay. Sư Thúc Quỳnh Văn Cảnh mở một đạo quán ở Phủ Hà, hành nghề thầy Pháp và thầy Thuốc. Làng Phủ Hà cách Liên Sơn gần 200 dặm về phía Đông Nam. Trên đường đến đó có đi ngang qua Diễn Châu. Chính đến làng. Mà lòng có mình bồi hồi nhớ mẹ. Lâm nói với Chính. Thôi, mày cứ về thăm mẹ mày đi. Để tao đi tìm xe xúc về đây. Khi nào đi ngang qua đây thì tao sẽ gọi mày về cùng. Chính lắc đầu. Tao đã hứa khi nào đã thành tài thì mới về gặp mẹ. Nay đạo thuật vẫn còn chưa tới đâu. mặc mũi nào tao về đó gặp bà. Mày cứ mặc kệ tao đi. Bọn mình đi nhanh cho kịp. Lâm và Chính đi thêm một ngày đường thì đến một ngã ba. Đến lúc này, hai cậu không biết phải đi đường nào. Chính đã thấm mệt nên tìm dội một gốc cây ngồi nghỉ. Lâm thấy có một cụ già từ phía xa đi đến Cậu liền nói với Chính. Mày cứ ngồi đây nghỉ một chút đi, để tao đến phía trước hỏi đường. Ngay sau đó, Lâm chạy đến phía có cụ già chấp hai tay trước ngực rồi thưa. Thưa cụ, tụi con đang tìm đường đến Phủ Hà. vừa hay đến ngã ba này thì không biết phải đi đường nào. Nếu cô biết, xin chỉ giúp cho con. Cụ già mỉm cười, quay mặt lại phía ngã ba đường rồi chỉ. Cả hai con đường này đều đến được phố hả. Con đường bên phải là đường đất bằng phẳng, dễ đi nhưng xa hơn 40 dặm. Con đường ở bên trái gần hơn 20 dặm. Nhưng các cậu phải qua một con sông lớn mà người trèo đò hôm nay không có làm. Nếu các cậu có dịch gấp thì cứ đi con đường bên phải đi. Lâm liền hỏi, dạ sao cô biết người chèo đò hôm nay không có làm? <cười> Bởi vì người chèo đò đó chính là ta. Hôm nay là ngày cháu gái của ta ăn hỏi nên ta nghĩ một hôm. Sáng hôm sau thì che chèo lại. Thưa cụ, bọn con có việc gấp phải đi. Nhưng nếu cụ đã bận thì con cũng đành chịu thôi. Chỉ xin cụ sáng ngày mai á, chèo đò sang phía bờ bên kia, chúng con theo đò để về cho kịp. Ông cụ mỉm cười, rồi gật đầu bước đi. Lâm quay lại nói với Chính. Đường bên phải là đường đến Phủ Hà, chúng ta đi nhanh cho kịp. Chính chống tay đứng dậy rồi bước đi. Vừa đến ngã ba đường thì Lâm đưa tay ôm bụng rồi nói. Không xong rồi, tao đã bụng quá. Hay là mày đi trước đi, tao tiểu tiện xong xuôi chút rồi đuổi theo sau. Chính liền nói. Mày đi đi, tao đứng đây chờ mày. Mày đi chậm thì cứ đi trước đi, tao chạy ù một phát là sẽ tìm được mày thôi. Mà mày nhớ đi thẳng đường nha, đừng có la cả đâu đó, kẻo tao tìm không có được. Chính cũng thuận ý theo bạn, liền gật đầu rồi đi trước. Lâm đợi chính đã khuất bóng, thì rẽ sang con đường bên trái mà đi. Đến con sông, ông cụ nói ban nãy Lâm cởi áo rồi bơi qua sông, nhắm thẳng một đường đến phủ hà mà chạy. Chính đi một lúc ngoái đầu nhìn không thấy bạn mình đâu. thì dừng lại cậu ngồi chờ lâm một hồi lâu khi trời đã nhá nhem tối chính mới quyết định đứng dậy mà đi tiếp chỉ mong bạn mình không xảy ra chuyện gì hoặc khi không thấy cậu thì lâm sẽ quay trở về tối đêm đó lâm đã đến được làng phủ hà cậu hỏi nhiều người mới tìm được đến nhà của sư thúc quỳnh văn cảnh nhà của ông ấy là một đạo quán bên ngoài có treo hình bát quái cái biển đề chữ Đạo Quán Ngoại Tông Phái Liên Sơn Biết chắc chắn đây là nhà của Sư Thúc Lâm gõ cửa Liên Hồi Một lát sau có một người đàn ông tuổi ngoài 40 mặc đồ đạo sĩ cầm đèn bước ra Khi gặp ông Lâm liền chắp tay trước ngực vái một cái rồi nói và xin cho hỏi Thầy có phải là Quỳnh văn Cảnh em trai của thầy Quỳnh văn Ba ở Liên Sơn không ạ Thầy Cảnh đáp Phải, chính ta, cậu là ai? Lâm liền trả lời Thưa sư Thúc, con là Quách Ngọc Lâm, là đệ tử của thầy ba Hiện giờ con gái của thầy đang bị trúng cổ trùng độc Sư phụ con nhờ con đến thỉnh sư Thúc xuất sơn về núi Liên Sơn để giúp thầy Thầy Cảnh hốt quảng trả lời Cổ trùng còn Con có chắc chứ? Không hay rồi, thôi con vào nhà đi, sáng mai thầy sẽ đi với con về Liên Sơn Lâm liền đáp Dạ thưa thầy, sự việc gấp lắm Nhờ thầy mau chóng đi với con Thầy cảnh liền nói Ta biết, nhưng bây giờ mới là đầu canh hai Người chào đò cũng đã về nghỉ rồi Con đi đường đã mệt vào bên trong nghỉ một đêm đi Đầu canh tư chúng ta cùng lên đường Lâm không dám trải lời Liền đi vào trong nhà Trong lúc đó Chính vẫn đang cố tìm đường đến phủ hà Dù đôi chân cậu đã thấm mệt Nhưng việc đang vội Nên cũng cố gắng xuyên đêm mà tìm đến nhà sư Thúc Đầu canh tư Thầy Cảnh đã chuẩn bị xong đồ đạc Rồi cùng với Lâm lên đường về tổ đình Vừa hay đến khúc sông hôm qua Thì trời đã sáng Thấy có ông chèo đỏ đang cắm sao ngồi đợi Lâm vui mừng réo gọi Rồi cả Lâm và thầy Cảnh cùng qua sông Chính đến được nhà của thầy Cảnh thì trời cũng đã sáng. Cậu đập cửa, nhưng không thấy ai trả lời. Liếc nhìn xuống thì thấy cửa đã bị khóa. Một người đi ngang qua thì nói giọng vô. Cậu tìm thầy Cảnh phải không? Chính liền quay mặt ra rồi nói. Dạ phải, anh có biết thầy Cảnh đi đâu rồi không? Người ấy trả lời. Sáng sớm hôm nay, tôi thấy thầy cảnh đi cùng với một người đi về phía bên tây bắc rồi ông còn mang theo nhiều hành lý lắm chắc là đi phải mấy hôm đó cậu về đi dài hôm nữa rồi ghé nói xong người ấy vội vã đi ngay chính thất thần hồi lâu nhưng sau đó cậu liền dẹp đi cái suy nghĩ đó chính buồn bã quay trở lại con đường cũ mà quay về Lâm và thầy Cảnh ngày đêm trở về Liên Sơn, trồng rã suốt ba hôm thì cả hai người về tới. Vừa thấy thầy Cảnh, thầy ba dội bước ra ngoài chào đón. Hai anh em lâu ngày không gặp, nhìn nhau bệnh rịnh, thầy Cảnh nói. Đã mấy năm rồi không gặp lại, sức khỏe của anh có bị làm sao không mà người tiều tụy như thế này? Thầy ba đáp. Anh không sao, còn gặp được chú là anh mừng rồi, Đạo quán dạo này như thế nào? Mọi chuyện có thuận lợi chứ. Thầy Cảnh đáp. Dạ, mọi chuyện vẫn tốt anh ơi. Phủ Hà là dùng đất địa linh nhân kiệt. Con người sống hoài nhã lại trí thức nên cũng không cần phải động đến đạo pháp. Em nghe Lâm nói con hương đó đang bị trúng độc phải không? Thầy ba liền nắm tay thầy Cảnh kéo vào trong nhà. Vừa đi, ông vừa nói. Nó bị trúng cổ trùng độc. Tình trạng đang nguy kịch lắm. Anh đã dùng nhân sâm để tăng cường thể trạng và phong tỏa quyệt đạo, không cho độc chảy đến tim. Tính mạng của con bé trông cậy hết vào chú đó. Thầy Cảnh ngạc nhiên. Cái gì? Cổ trùng? Tại sao lại có cổ trùng? Ai đã luyện ra cái thứ đó? Hay là... Thầy ba nhíu mày nhìn thầy Cảnh. Như đã biết ý của anh mình, thầy Cảnh không nói tiếp. Cả hai người đi một mạch về phòng của hương. Hương đang nằm trên giường. Mặt mày đã tái nhược hẳn đi. Con bé đang rơi vào tình trạng hôn mê. vết cắn của cổ trùng ở bắp chân bắt đầu đen dần và lấn lên phía trên. Thầy cảnh bước đến bên giường của Hương, xem xét cẩn thận rồi tặc lưỡi. Đúng là cổ trùng độc, và còn là kịch độc. Chắc chắn người luyện cổ trùng đã dùng máu của mình để tăng độc tính. Quả đúng là tàn ác mà. Tình trạng của con bé đang rất nguy kịch. Nhưng cũng may mà em có đến kịp thời Nếu mà để thêm một vài ngày nữa Thì nhẹ nhất cũng phải cắt bỏ cái chân này đi Thúy đứng bên cạnh giường của Hương Cũng tái mặt trước những lời thầy cảnh nói Hôm Hương bị trúng cổ trùng độc Thúy đang theo mẹ đến thăm nhà bà con ở xa mãi đến hôm qua mới về nhà Sau khi về con bé chạy ù qua tìm Hương Khi thấy Hương đang nằm hôn mê bất động Thúy như ngã quỵ bên giường của cô bạn Và từ hôm qua đến bây giờ Thúy vẫn luôn ở bên giường của Hương Để quan sát nhất cử nhất động của cô bạn Thầy Cảnh lấy trong túi ra Một bộ kim châm phong tỏa hết mọi kinh mạch Dẫn đến tim của Hương Ông lôi trong túi ra một con dao sắt hơi nóng trên ngọn lửa Rồi cắt nó vào bắp chân của Hương Máu từ chân chảy ra xối xả ướt đẫm cả hai tay của thầy Cảnh Thúy đứng bên ngoài nhìn mà choáng dáng. Thầy ba chăm chú nhìn theo từng động thái của em mình. Mồ hôi cái nhỏ xuống đất từng giọt. Thầy cảnh lại lấy ra một cái gấp trong túi, rồi lần mò ở trong bắp chân của Hương như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Cho dù Hương đang hôn mê, nhưng khuôn mặt của con bé vẫn hẳn lên một sự đau đớn. Một lát sau, thầy cảnh rút trong bắp chân của Hương ra một con vật nhỏ dài dài như con dung đũa, Nhưng trên thân hình của nó, chi chích những cái chân nhỏ. Con vật đó, ngoe ngoảy cuộn tròn quanh chiếc gấp, nhìn kinh sợ vô cùng. Thầy Cảnh nhét dồi nó vào trong một cái chai bằng xứ, rồi đậy nắp lại. Quay lại nhìn hương, con bé bị mất nhiều máu nên mặt tái xanh, môi trắng bịch, mồ hôi giả ra. Thầy Cảnh liền nói, sắc cho con bé một thang thuốc vỏ huyết Cho nó ngậm thêm một lát nhân xăm. Nếu thuận lợi, chỉ vài ngày tới con bé sẽ khỏe lại thôi. Thúy nhanh chân ra sau bếp sắc thuốc. Thầy ba đặt một lát nhân xăm vào miệng của Hương. Khi mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa, thầy ba liền nói. Chú vào phòng của anh một chút có việc đi. À, còn một người đệ tử nữa đâu, sao anh chỉ thấy có mỗi một thằng lâm thôi. Thầy Cảnh lắc đầu đáp. Em không biết nữa. Hôm trước chỉ có mỗi cậu Lâm này đến đạo quán để tìm gặp em thôi. Ngoài ra em không gặp được người nào nữa. Thầy ba và thầy cảnh bước ra ngoài. Lâm đang ngồi bệt dưới sàn đợi. Thấy thầy cảnh đi ra, Lâm liền hỏi. Hương sao rồi thầy? Em ấy có sao không? Thầy ba đáp thay lời. Còn bé Hương nó không có sao. vài ngày nữa là sẽ khỏe lại thôi. Mà chính đâu rồi? Tại sao chỉ có mình con về đây? Lâm ấp úng trả lời. Dạ, chính đó nó nói nhớ mẹ nên con kêu nó ghé qua Diễn Châu ở mấy hôm rồi hẳn về. Thầy ba lắc đầu khoát tay thầy cảnh mà đi về phòng. Về tới phòng, thầy ba cẩn thận đóng kỹ cửa nẻo rồi nói. Quả thật là rất lạ, cổ trùng đã mấy trăm năm nay chưa hề xuất hiện. Thực luyện cổ trùng, anh cũng không truyền dạy cho bất kỳ ai trong hai đứa đệ tử này. Không biết nó xuất hiện từ đâu nữa. Hay là... Thầy Cảnh gật đầu. Anh đã có vào trong động để xem xét chưa? Thầy ba ho lên vài tiếng rồi đáp. <cười> vẫn chưa? Sức khỏe của anh hiện giờ không tốt, nên nhờ chú đi giúp anh một chuyến đi. Thầy Cảnh gật đầu rồi lặng lẽ đi ngay. Ông tiến thật nhanh về phía hang động ghi phổ truyền của môn phái. Đốt một ngọn đèn rồi đi thẳng vào bên trong. Đến cuối hằng, ông mới quảng hốt khi không nhìn thấy chiếc hộp bị phong ấn đâu cả. Lập tức, thầy Cảnh quay ra ngoài và trở về phòng của thầy ba. Thầy Cảnh nói, anh nghi ngờ đúng rồi đó. Chiếc hộp phong ấn sư cô Quách Thị Nga đã biến mất. Chắc có lẽ tên nào đã không biết, tưởng nhầm đó là một cái xương báu mà lấy đi. Cổ trùng có thể do chính của ta sai khiến người khác luyện thành. Như vậy, đại hòa sắp ập tới rồi. Thầy ba cũng thất thần, đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu. Ông chợt nghĩ đến hai người đồ đệ của mình, rồi sau đó gạt phăng đi cái ý nghĩ đó trong đầu. Thầy ba nói với thầy cảnh. Um, chắc có lẽ chú phải ở lại đây với anh ít hôm Cũng lâu rồi anh không có dạy dỗ gì hai đứa đệ tử này. Nhờ chú khi tụi nó anh về đây hãy thay anh mà chỉ bảo tụi nó một chút nha. Thầy Cảnh gật đầu đồng ý. Sau khi thầy ba đã ngã lưng xuống giường, ông liền đi ra ngoài, sau đó tự tìm cho mình một gian phòng, quét tước dọn dẹp rồi sắp xếp đồ đạc nghỉ lưng sau một chuyến đi dài. Tối đêm đó, chính về đến nơi, Lâm nhìn thấy Chính thì liền quay đi, cố tình tránh mặt người bạn của mình. Chính gặp Lâm, liền chạy đến gọi cậu. Mày đã mời được thầy Cảnh về rồi phải không? Lâm gật đầu. Ừ, đúng rồi. Tao đã mời sư thúc về đây. Hôm đó khi đang ở ngã ba đường, tao gặp một người mặc ở trên mình một bộ quần áo đạo sĩ, mặt mũi trông có vẻ giống sư phụ, nên tao liền tới hỏi. Thì đúng là thầy Cảnh. Lúc đó mày đã đi xa quá rồi. Nên tao không có tiện đi tìm mày Mà quay về thẳng Liên Sơn luôn Chính hơi giật mình nghĩ thầm Mà quái lạ Vậy mà tại sao có người nói Thầy Cảnh cùng đi với một người Lâm liền nói tiếp À thầy Cảnh giỏi lắm Thầy cứu được Hương rồi đó Vài ngày nữa em ấy cũng sẽ tỉnh lại thôi Chính vui mừng ra mặt Thiệt sao Như vậy là tốt quá rồi Không có phụ công tao với mày đi chuyến này đó Sau đó, cả hai người cùng cười nói vui vẻ rồi trở về phòng, mà chính cũng không có hề nghi ngờ gì câu chuyện của bạn mình. Hôm sau, Hương đã hết hôn mê, mặt mày cô bé đã hồng hào trở lại. Thêm một ngày nữa, thì Hương có thể tự ngồi dậy. Thấy cô bé đã khỏe, ai cũng vui mừng. thầy cảnh ở bên giường bắt mạch cho Hương rồi gật đầu. Mày phước cho con. Nếu trễ thêm một chút nữa thì chắc chắn con không thể cứu được rồi. Thúy hớn hở chạy đến ôm chầm lấy bạn của mình. vết thương trên bắp chân của Hương bị động làm con bé đau đớn, mặt nhăn nhó. Thấy vậy, Thúy cũng dội buông bạn mình ra. Cả hai đều cười trong nước mắt. Thầy cảnh liên tục điều trị cho Hương. Kết hợp giữa ăn uống nâng cao thể trạng và hút máu độc ra ngoài. vết thương cũng từ từ khép miệng và sức khỏe của cô bé mau chóng được hồi phục. Vào một hôm, khi đang sắp xếp lại đồ đạc, thầy cảnh vô tình làm rơi chiếc la kinh phong thủy. Ông cúi người xuống lụm lên rồi trợn tròn mắt khi nhìn vào chiếc kim la bàn ở trong đó. Nó không chỉ về hướng nam mà lịch thẳng về một phía. Cây kim cứ rung lên bần bật Thầy Cảnh dội lao ra khỏi phòng Tiến về hướng mà chiếc kim đang chỉ Từ từ tiến về phía cánh cửa Rồi nhìn lên Thư phòng Đó chính là thư phòng Thầy Cảnh khai mở thiên nhãn Để quan sát Nhưng không thấy được yêu khí Mặc dù chiếc kim vẫn chỉ về hướng đó Và sung lên bần bật Thầy Cảnh dội hát lớn Gọi Lâm và Chính vô Lâm và Chính nghe tiếng gọi Liền chạy đến chỗ của thầy Cảnh Thầy Cảnh mới nói Lâm, Chính hai con mang la kinh của mình ra đây Lâm nhà Chính Dội dã theo lời của thầy Hai người Mang hai cái la kinh Đặt bên cạnh chiếc la kinh của thầy Rồi bất chợt sùng mình Ba chiếc kim la bàn ấy Đều chỉ về cùng một hướng Nhưng không phải là hướng nam Cả ba chiếc kim đều sung lên Thầy Cảnh nói Có thể trong thư phòng này Đang có yêu mà Thầy không thể nhìn thấy yêu khí phát ra, nhưng La Kinh đã chỉ thì không thể nào sai được. Cả hai con hãy mang theo La Kinh và đi theo thầy. Cả ba cùng bước vào phòng. Thầy Cảnh dừng ngay trước cửa, sau đó sai Lâm và Chính cùng tiến lên phía trước. Khi chiếc kim của cả hai đã xoay đầu trở lại, Thầy Cảnh cảnh báo đứng im, còn Lâm thì tiến về phía bên phải. Khi cả ba chiếc kim đã quay về cùng một chỗ, Thầy Cảnh liền nói. Các con hãy đặt la kinh của mình xuống và mau mau đi bố trí bác quái biến tướng độ. Lâm và Chính lập tức dân lệnh làm theo. Trận pháp được bố trí với tâm trận là giao điểm có ba chiếc kim la kinh phong thủy. Cung càng hướng ra phía cửa, bố trí trận pháp xong. Thầy Cảnh lập tức đánh động mọi người ra khỏi phòng, tập trung vào gian giữa của tổ đình. Thầy Cảnh ghé sát bên tay của Chính và nói nhỏ, cứ vậy đi. Chính liền gật đầu Nháy mắt ra hiệu cho lâm Đi với mình Thực hiện theo lời của thầy Cảnh Đã khăn dạng Đứng trước trận pháp Thầy Cảnh trước tay Lấy thanh kiếm gỗ đào Dùng máu chó mực thấm ướt các văn tiền, Bắt ấn thủ thế Hướng vào tâm trận mà nói Yêu nghiệt phương nào Mau mau lội diện, chờ để ta ra tay Thì nhà ngươi không có cơ hội thoát khỏi đây đọc Giữa tâm trận dẫn im lặng hồi lâu. Thầy Cảnh liền lấy tám văn tiền ném vào giữa trận. Văn tiền ném ra, thì một tiếng nổ kinh thiên động địa làm nứt toạt viên gạch. Khói lửa bốc lên nghi ngút. Một làn xương trắng bốc lên, sau đó tụ thành một nhân ảnh và kèm theo một tiếng cười lạnh lót. Thầy ba và thầy Cảnh cùng đồng thanh kêu lên. Sư Cổ! Khi lần xương trắng đã tụ lại thành hình Trước mặt mọi người Hiện lên một người phụ nữ Dung mạo đoan trang Mái tóc đen mượt dài xuống ngang lưng Nhưng trên khuôn mặt Đã điểm chút tàn phai nhan sắc Kèm theo đó là sự thù hận Hiện rõ trên đôi mắt của con quỷ vô hồn Sư cô quách thị Nga Ngửa mặt lên trời Cười thêm một tràng thật dài rồi nói Một trăm ba mươi năm rồi Ta mới lại thấy được khung cảnh bên ngoài Ngôi tổ đình ngày trước Chúng ta cùng tu luyện đạo pháp Vẫn không có khác chút nào Có chăng Chỉ là một nát hơn mà thôi Ừ Ta cảm nhận được không khí thật dễ chịu Các ngươi có biết đó là cái gì không Là tử khí Hôm nay Toàn bộ các ngươi phải chết Đạo phái Liên Sơn này Phải bị tuyệt diệt ngay tại đây Rồi bà cười thêm một tràng dài nữa. Thầy cảnh như tức giận, ngắt ngang tiếng cười của mụ. Sư cô, tổ sư gia phùng quán, đã dị tình nghĩa phu thê mà chỉ phong ấn, chứ không tiêu trừ hồn phách của cô. Đó đã là nhân nghĩa lắm rồi. Ta tưởng hơn một trăm năm qua, cô đã ăn năn hối cải, tự suy xét lại những việc mình đã gây ra. Sớm ngày tu tiên đắc đạo, nhưng... Dường như cô đã bước vào con đường tu tà oán hận mãi mãi không dứt Nếu như sư cô tiếp tục gây thêm quán nghiệp Thì có xứng đáng với ân tình của tổ sư gia Đã dành cho cô hay không Mụ ta quét ánh mắt nhìn về phía thầy cảnh Rồi nói Ngươi đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây Nghiệp gì chứ Ân gì chứ Toàn bộ lũ người các ngươi là thứ thấp hèn Ta chỉ một lòng muốn phái liên sơn Đường đường chính chính sánh ngang với các đạo phái khác của Đại Việt Cả bọn ngu ngốc các người Cứ đi theo con đường khu tà độ thế Thì biết bao giờ Biết bao giờ phái Liên Sơn mới thành một chính thống giáo chứ Hả Thầy ba liền nói với cái giọng tức giận Sư cô Sư cô nghĩ con đường mà sư cô đã chọn là đúng hay sao Cô đã len lúc luyện tà thuật cổ trùng Còn mang chính đứa con của mình luyện thành quý linh nhi Nếu ai cũng chấp chê bất ngộ như cô Thì phái liên sơn này trở thành tà giáo hay sao Mụ ta liếc nhìn thấy thầy ba rồi nói Thì đã sao Các người hãy nhìn thành quả của mình đi Ngôi tổ định này đã mục nát Vì chính lũ các người đó Thật khinh Đạo pháp không có chính cũng không có tà Chỉ là các ngươi đang đứng trên góc độ của mình Mà phán xét ta là thà đạo thôi tên khốn kiếp phùng quán và cha của hắn vì vậy mà đã phong ấn ta lại hơn một trăm năm khiến ta sống dở chết dở thông khổ vô cùng hôm nay là ngày các ngươi phải đền mạng thay cho bọn chúng là ngày phái liên sơn này tuyệt diệt nói xong mụ ta lại cười thêm một tràng dài quét ánh mắt nhìn vào trận pháp sau đó mụ cười mỉa mai <cười> Bạc quay biên tướng độ Cái trận pháp con con này Mà các ngươi muốn khống chế được ta sao Thầy cảnh bắt ấn thủ thế Rồi nói Vậy thì mời sư cô phá trận đi Nói xong Thầy cảnh niệm chú Miệng hô thu Dòng dây chỉ vàng Từ từ siết lại Ở tâm trận Mụ ta lại rất từ tốn cười khẩy Khi dòng dây dần dần thu hẹp Mụ phớt tay cắt đứt dây dễ dàng ở cùng trấn, theo đó mà thoát ra ngoài. Sợi dây chỉ sau khi bị cắt đứt thì liền mất quy lực rồi ngừng chuyển động. Mụ tung ra một quyền, âm lực đẩy ra thổi tắt nến ở cung đòi rồi hóa thành một làn khói trắng bay ra khỏi trận. Toàn bộ mọi người trong tổ đình cảm thấy thất kinh khi mụ ta phá trận một cách nhanh chóng. Thầy Cảnh cũng bị phản chiêu Mà thọ thương Máu phun ra ướt đẫm Con quỷ hồn tiến đến bên thầy Cảnh Đang định dùng tà khí của mình Mà thu lấy linh khí của thầy Thì bất ngờ từ phía sau Chính đã dùng tám văn tiền Đã tẩm máu Ném thẳng vào lưng của mụ Một trận lửa bốc lên Mụ ta gầm rú thê thảm Nhưng ngay sau đó thoát khỏi được quy lực của tiền đồng Chính dội vàng kéo thầy Cảnh Chạy ra khỏi thư phòng con quỷ hồn nhanh chóng hóa thành một làng xương trắng đuổi theo vừa đuổi ra tới gian giữa thì ả ta lại lọt vào một trận pháp mới thất thần khi biết mình bị lừa quét mắt nhìn xuống dưới đất bày trí những ngọn đèn hoa sen đốt bằng dầu lưu ly tỏ tròn ra khắp xung quanh mụ ta ngạc nhiên nói Cấu liên đăng phong quả trận thầy ba mỉm cười Sư cô quả thật chưa có quên trận pháp của đạo phái. Điểm lợi hại của trận pháp này là dùng ngọn đèn phóng lửa thẳng vào quỷ hồn làm cho âm khí bị tiêu đốt đến cạn kiệt. Khi một ngọn liên đăng được phóng ra lập tức các ngọn đèn còn lại sẽ giãn cách lấp đi chỗ trống đó làm cho yêu ma ở trong trận không thoát được ra ngoài. Nhưng sư cô chắc nhìn chưa kỹ thật ra đây không phải là cửa liên đăng Mà là thập bát liên đăng Phong quả trận Mà các đồ đệ của ta đã dạy công nghiên cứu Quy lực vô cùng lợi hại Đúng là trường gian Sống sao dồn sống trước Phải không hả sư cô mụ ta dường như không tin lời đe dọa Của thầy ba liền cười khẩy Và nói <cười> Dù các người có bố trí Bách liên đăng Thì ta cũng thoát khỏi dễ như trở bàn tay mà thôi Thầy ba liền nói Như vậy thì xin sư cô phá trận đi Sau đó thầy ba bắt ấn niệm chú Thiền linh linh, địa linh linh Thập bác liên đăng tỏ anh linh Tam muội ba quái cùng nhau tỏ Yêu ma trừ hại tỏ thần mình Một và bốn lên Ngọn liên đăng thứ nhất và thứ tư Cùng nhau bay lên Phóng một ánh lửa chết chóc nhắm vào mụ Ả sai người né tránh Phát ra một luồng yêu khí đánh ngược lại Nhưng yêu khí của Ả Nhanh chóng bị thui rụi Bởi lửa ta muội Dù không bị đánh trúng người Nhưng âm hồn cũng có chút tổn hại Ở phía dưới Các liên đăng lập tức di chuyển Bịch lại cái lỗ trống Do hai ngọn liên đăng kia để lại Thuận thế Thầy ba tiếp tục niệm chú Rồi hô 12 và 17 lên Ngọn liên đăng thứ 12 bốc lên cao Nhắm thẳng mụ ta mà phóng lửa Hạ tông người né tránh Lần này không phát ra yêu khí để chống lại Nhưng Ngọn liên đăng thứ 17 Vẫn còn đang nằm im dưới đất Không động đại gì cả Quá ra từ nãy giờ Mọi người lo đối phó với mụ ta Mà quên không để ý rằng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 Khi mụ ta lao tới định tung một chưởng kết liễu thầy ba thì thầy cảnh phóng hết toàn bộ thần lực của mình ra đánh bật ả ta ngược trở lại Thầy dùng máu đầu lưỡi vẽ thành hai đạo bùa rồi lao đến định dán vào người của ả Mụ ta cũng vừa lấy lại thấy cân bằng liền tung một luồng âm khí chống lại hai bên giằng co quyết liệt Chính nhìn thấy tình thế vô cùng bất lợi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 Lâm nghe chính dục, thì bất giác chực mình, cầm dội thanh kiếm gỗ đào của mình lên thủ thế. Chính dán một đạo bùa lên lưỡi kiếm xong tới, Lâm cũng từ bên trái mà đánh sang. Nhưng hai thanh kiếm còn chưa chạm được tới mụ, thì mụ phất tay một cái. Một luồng yêu khí được đánh ra, làm cả hai ngã nhào. Chính nhanh chóng đứng dậy, dùng gian tiền ném tứ tung vào người mụ ta, mà trong đầu không thể nghĩ ra được một giải pháp nào cả. Mấy giang tiền bị ma lực ngăn cản không thể chạm vào đến mụ. Mụ ta cũng không dội. Định chơi trò mèo dần chuột với lũ người này thêm một chút nữa. Thì từ chỗ của thầy ba phát lên một đạo kim quang chói lọi. Trên tay của thầy cầm một lá bùa màu đen đang cháy ngùn ngụt, Thầy nói với mụ. Sự cô đã đến đường này rồi. Đệ tử bắt buộc phải dùng đến cảnh giới tối thượng của phụ chú để tiêu diệt người. Hôm nay có thể là ngày chết của ta Nhưng cũng chính là ngày của sư cô sẽ trở thành âm hồn giấc dưỡng Mãi không siêu thoát Mụ ta liền trở nên quảng hốt Không ngờ cảnh giới của các đệ tử chân truyền sau này Có thể đạt đến mức sử dụng được hát linh phụ Ánh kim quang và lửa địa ngục phát ra Làm cho mụ phải rùng mình Trong đầu con mụ suy nghĩ Nếu có liều chết cản lại, nhẹ thì cũng bị đánh cho hồn phách tan ra, không biết ngày nào tụ lại được. Thấy như vậy, ả liền quá thành một làng xương, theo có lối cửa sổ mà thoát thân. Nhưng chính đã nhanh chóng, dùng thần lực của mình tung ra một ấn. Vì không phòng bị, nên một ta bị thần khí đánh bật trở lại. Thầy ba thừa lúc ả còn nằm dưới đất, liền lao đến tung một quyền ngay giữa người. Một tiếng nổ giang trời khiến tất cả bị đánh giang ra mấy thước. Lửa địa ngục nổi lên nhấn chìm của ta. Thầy ba cũng bị lửa địa ngục thiêu đốt đến co quắp cả hai tay lại. Miệng đau đớn gào thét. Ngọn lửa bốc lên dữ dội làm cho ngôi tổ đình bị cháy lớn. Chính và lâm nhanh chóng đưa mọi người thoát ra ngoài. Sư cô Quách Thị Nga và thầy Quỳnh Giang Cảnh Bị thiêu cháy trong ngọn lửa hung tàn đó. Sau khi đưa mọi người được bình an ra ngoài. Chính nắm lấy cổ áo của Lâm mà hét. Tại sao vậy Lâm? Mày giải thích đi. Chuyện này là như thế nào? Lâm gạt tay của chính ra. Rồi trả lời một cách ấp úng. Mày... Mày đang nói cái quái gì? Cái quái gì vậy hả? Chính tức giận. Hét thẳng vào mặt của bạn mình. Lúc nãy. Ở bác quái biến tướng trận. Mọi người đều đứng ở cung càng Tại sao chỉ một mình mày Đứng ở cung đòi Thế thì khác gì mày đã chỉ điểm cho mụ ta phá được trận pháp đó Còn ngọn liên đăng thứ 17 là như thế nào Tại sao mày không thắp nó lên chứ Hả Lâm cúi mặt xuống ấp úng Nhưng liền sau đó Hắn ngước mặt lên nhìn chính Mắt mở trừng trừng Giọng nghiêm nghị đáp Đúng Chính tao là người đã chỉ điểm cho Sư Cô phá trận bác quái Và cũng chính tao Đã cứu sư cô ở trận liên đăng Mày thì biết cái quái gì về cảm giác của tao Chỉ có sư cô Là đệ tử ngoại tông như tao Mới thấu hiểu thôi Bao nhiêu năm qua Mày với sư phụ coi tao là cái gì Tất cả các người đều khinh thường tao Phải Cái thứ cổ trùng mà hương trúng phải Cũng là do sư cô đã chỉ cho tao làm Tao chỉ không ngờ Mình cũng đã bị bà ta lừa Mày yên tâm đi ta đã xóa tên của tao trong phổ truyền Tao không còn là đệ tử của phái liên sân nữa đâu nhưng mày hãy nhớ lấy ngày hôm nay đó ai đã lấy đi của tao cái gì thì tao sẽ bắt người ta trả lại gấp 10 lần như vậy chính tức giận lao người đến định dung cho lâm một đấm nhưng long nhanh chóng né được tẩn cho chính một cú vào giữa mặt lăn quay lâm quay người chạy đi thúy thấy như vậy liền đuổi theo lâm thầy ba ho lên từng hồi gần như ói cả tim phổi ra ngoài Chính vội chạy lại chỗ của thầy. Hương nâng đầu của thầy ba lên. Thầy nói. Ta đã biết tại sao ta không thể đoan ra sâu mệnh của hắn rồi. Vì kiếp nạn này của ta là liên quan đến nó. Tổ đình cũng đã bị cháy. Các con cũng không còn cháu nào để dùng thân. Chính con. Con hứa với thầy đi. Sau khi thầy mất, cố gắng chăm sóc cho Hương. Trước mắt, các con hãy về lại diễn châu... Rồi mọi chuyện sau này hãy tin đi Nói xong Thầy ba trúc hơi thở cuối cùng Toàn thân duỗi thẳng Trên nét mặt cháy xém của thầy Vẫn còn hằng lên nhiều nỗi ưu tư Đau khổ Cả ba người ôm nhau khóc bên ngôi tổ đình Đang cháy ngùng ngục Sáng hôm sau Dân làng Liên Sơn quay quần Phụ giúp chính và hương thu dọn đóng tro tàn, rồi làm ma chay cho hai thầy. Họ an táng thầy Ba và thầy Cảnh ở dưới chân núi Liên Sơn. Ai cũng cúi đầu thương thiết cho một người thầy pháp suốt đời hành thiện cứu người, nhưng lại nhận một kết cục thê lương. Cả ngôi tổ đình cháy ra trò, đồ đạc trong nhà, sách vở trong thư phòng cũng theo ngọn lửa mà cháy rụi. Quả may, chỉ còn những viên gạch bằng đá lót dưới sàn là không bị hỏng hóc. chính và hương cũng xin dân làng nảy gạch lên rồi dùng trâu bò kéo về trong lúc dỡ gạch dân làng phát hiện hai cái rương một cái bằng gỗ đã bị vỡ tung đoán chắc đây là chiếc hộp đã phong ấn sư cô quách thị nga một chiếc rương bằng sắt được chôn dưới nền gạch sâu hơn một thước dân làng không dám tự tiện động tới nên mang lại đặt trước mặt của chính rồi cúi đầu từ biệt Cái rương sắt không có khóa. Bên ngoài chỉ có một chốt gài cũng được làm bằng một thanh sắt to bằng ngón tay út. Chính tò mò mở nó ra rồi nhìn vào bên trong. Cậu vui mừng khi nhìn thấy bên trong là những quyển bí tịch mà tiền nhân đã chôn giấu. Cái rương bị chôn hơn một thước nên tránh được lửa. Tuy nhiên, những cuốn sách vẫn bị ảnh hưởng của nhiệt mà nám đen quăng góc Nhưng phần chữ ở bên trong gần như còn nguyên dạng. Đây là những cuốn bí tịch ghi rất nhiều về những trận pháp cao siêu mà chính chưa bao giờ được nghe thầy ba nói đến. Có thể cả thầy cũng chưa từng biết có sự hiện diện của chúng ở đây. Chính cẩn thận đóng gói các quyển bí tịch lại rồi cất giữ như báu vật còn sót lại của phái liên sơn. Trong buổi sáng ngày hôm đó Một người phụ nữ đã khóc rất nhiều, đôi lần ngất đi rồi tỉnh lại. Đó là mẹ của Thúy. Từ đêm hôm qua, Thúy đã theo gót của Lâm mà đi biệt đến hôm nay không thấy trở về. Lo lắng cho sự an nguy của con mình, nhưng rừng núi bao la biết đi đâu để tìm con. Chính và Hương cảm thương cho hoàn cảnh của bà. Vừa vì lúc này cũng không còn nơi nương tựa, nên hai người đã đến nhà Thúy ở tạm. Cũng là chờ ngày Thúy quay trở về. Ngày tháng dần qua đi, tin tức của Thúy cũng biệt tâm. Đôi lần chính có ý định quay về Diễn Châu, nhưng vì Hương và mẹ của Thúy đang lâm cơn bạo bệnh vì nhớ con. Chính cũng đành phải ở lại chăm sóc cho hai người. Ba tháng sau, kể từ ngày Thúy bỏ đi, mẹ của cô bé vì trọng bệnh mà qua đời. Chính cùng với Hương an táng cho bà tử tế bên cạnh ngôi nhà ở lưng đồi. Sau đó, cả hai di gót về lại diễn châu. Sau hơn ba năm xa quê, nỗi nhớ nhà, hay chính xác hơn là nhớ mẹ, già viết, luôn ám ảnh con người của chính. Chính vui mừng vì được về phụng dưỡng cho mẹ, nhưng lại có chút bất an vì những lời thiên tri của thầy ba trước khi mất. Nhiều lần đắn đo suy nghĩ, đấu tranh với nội tâm, cậu không thể để cho Hương phải giấc giả lan bạc theo mình trên con đường hành đạo, nên đã quyết định cùng với Hương quay trở về. Khi vừa đến làng Diễn Châu, thì trời cũng đã sáng hẳn, chính bước chậm chậm trên con đường quen thuộc, ánh mắt cậu quét xung quanh những khung cảnh như để nhớ lại một thời thơ ấu đã đi qua. Hơn ba năm nhưng cảnh vật cũng không có gì thay đổi. Có chăng là lòng cậu đã lớn hơn mà thôi. Chính bước đến cửa nhà và nhìn thẳng vào bên trong. Mẹ của cậu đang thấp nhang cho cha, hai tay chấp lại xá dài cái. Bất chợt, trong lòng chính dâng lên một nỗi xúc cảm. Chính gọi lớn. Mẹ ơi! Bà giật mình khi nghe một giọng nói quen thuộc liền quay mặt ra. Hai ánh mắt chạm nhau Thì nỗi xúc cảm lại dâng trào Chính chạy dội vào bên trong Ôm lấy mẹ Bà đưa tay so lên đầu đứa con trai của mình Y hệt như ngày cậu còn nhỏ Hai mẹ con quấn quýt lấy nhau hồi lâu Chợt nhớ ra còn có Hương về bên cùng Chính dội lau nước mắt Rồi ra ngoài dẫn Hương vô nhà Thấy Hương bước vào Nhưng không đi cùng thầy ba Mẹ chính liền thắc mắc Cháu Hương đã lớn vậy rồi sao? Thầy ba đâu rồi? À, có về cùng với cháu không? Từ nãy đến bây giờ, thấy hai mẹ con chính vui mừng hội ngộ Thì nước mắt của Hương cũng đã trực tuôn trào Khi nghe Trần Đại Nương hỏi về cha Thì cô bé lại khóc nghẹn lên thành tiếng Hai tay ôm lấy mặt, chính mới đáp thay lời của Hương ừ, Thầy ba mất được ba tháng rồi mẹ ạ. Bây giờ Hương bơi dơ một mình, không ai chăm sóc Nên con mới dẫn Hương về đây sống cùng Mẹ đồng ý đi mẹ Mẹ cô Chính biết mình đã lỡ lời Cũng ôm Hương vào lòng mà dỗ về an ủi Cô xin lỗi vì đã quá vô ý Chính đã xem thầy ba như là cha Thì cô cũng muốn xem con như lại con cháu trong nhà ừ, Về đây ở đi con Về đây á, cô cháu mình đụng bập nhau mà sống Hương vẫn nứt nghẹn lên từng tiếng mà không nói thành lời Chỉ gật đầu rồi đưa tay lau nước mắt Trên chính còn có bốn anh chị em Gồm hai trai và hai gái Người chị đã lấy chồng ở cùng làng Còn người anh trai thì lên phố lớn để làm việc Nhà rộng nay lại trống thêm hai phòng Mẹ cô chính dẫn Hương vào phòng của người con gái lớn Sắp xếp lại đồ đạc cho Hương ở đây Chính quay trở về căn phòng cũ của mình. Căn phòng hàng ngày vẫn được mẹ quét dọn sạch sẽ và ngăn nắp y như ngày Chính rời đi. Chính nhìn lại căn phòng mà lòng nao nao nhớ về những ngày còn bé. Bữa cơm trưa hôm đó, vui vẻ hơn mọi ngày. Chị cả của Chính hay tin em của mình về thì cũng tất tả về thăm. Trong bữa cơm, Chính nói với mẹ, Thưa mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ, xin mẹ đồng ý thì con mới dám thưa Mẹ có Chính tươi cười đáp Con cứ thích trào trước đón sao à, con cứ nói đi, mẹ chưa bao giờ từ chối con có chuyện gì miễn là mẹ làm được thôi Chính đứng dậy khoanh tay rồi nói Thưa mẹ, con xin mẹ được đặt bài dị của thầy ba lên bàn thờ gia tiên để thờ cúng Thầy ba là người đã có ơn với con, nay gặp cảnh tan nhà nát cửa, không có nơi đặt bài dị, lòng con cảm thấy ái náy vô cùng. Mẹ cô Chính mỉm cười gật đầu, Chính lại nói tiếp. Chuyện thứ hai, con muốn thưa với mẹ, con đừng đột dẫn Hương về đây, chỉ lo sợ rằng hàng xóm láng giềng không hiểu, sẽ nghĩ xấu cho Hương. Nay con xin mẹ chấp thuận cho con và Hương được cưới nhau. để cô ấy vào nhà có ta một cách đàng hoàng chính chính hương nghe xong thì mặt đỏ ửng e thẹn quay đi chỗ khác mẹ của chính trong lòng mừng vui khôn xiết có đứa con dâu vừa đẹp người lại lễ phép như hương thì còn mong chờ gì hơn nữa mẹ chính nói ngay vậy con đã hỏi ý kiến của hương chưa mà đường đột nói với mẹ như vậy chính quay sang nhìn hương nắm lấy tay của nàng rồi nói Hương nè, em đồng ý làm vợ của anh đi. Anh sẽ thay cha chăm lo cho em suốt quãng đời còn lại. Hương e ấp, trong lòng đã có ý ưng thuận. Nhưng sau đó, Hương nói với Chính bằng cái giọng rầu rỉ. Thưa bác, thưa anh Chính, cha con hiện mới mất được có trăm ngày. Phận làm con đâu có dám làm hiếu hỉ khi than cha vẫn còn chưa mãn. Con xin bác và anh Chính cho con một năm chịu than cha, Rồi sau đó mọi chuyện con xin để cho bác và anh Chính lo liệu Mẹ của Chính nghe nói cũng ân bụng Thấy Hương là người hiếu thảo và lễ độ Nên đồng ý cho Hương chịu than cha một năm Cả nhà hôm đó luôn vui vẻ cười nói suốt ngày Vì những chuyện vui đến trùng dập Chính mở một đạo quán ngay tại nhà Hương cũng lo phụ cho chính một tay. Xưa nay, chính nổi tiếng là học giỏi nhất dùng. Bây giờ, đây trở thành một thầy Pháp có đạo hạnh, nên nhiều người trong làng và cả làng khác kéo đến đạo quán của chính để cầu đạo. Chính vì thế, cũng bận rộn suốt cả ngày, nhưng cũng may mắn có Hương thay chính chăm lo cho mẹ những lúc cậu đi hành đạo giúp người. Một năm sau, Khi tang cổ cha vừa mãn, chính và Hương tính đến chuyện làm đám cưới. Chính xem bát tự ngày sinh của cậu và Hương để tính ngày lập thành gia thất. Cả hai cùng dắt giả ngược xuôi vừa làm vừa chuẩn bị cho hôn lễ. Hai tháng sau, chính và Hương chính thức nên duyên chồng vợ. Đám cưới được tổ chức linh đình. Mọi người khắp nơi đến dự để chúc mừng cho đôi tân lan và tân nương. Tối đêm đó, Khi Hương đang ngồi ở trong phòng chờ đợi chính, cô hồi hộp chờ đợi từng khắc để được gặp chồng. Cho dù hàng ngày hai người vẫn luôn gặp mặt, nhưng thời khắc này là một khoảng khắc thiêng liêng rất khác. Trong phòng được trang trí ngập tràn hoa đỏ, chữ sông hỷ được dán thật to phía bên trên chiếc giường của hai vợ chồng trẻ. Chính sau khi tiễn biệt những vị khách cuối cùng ra về, thì cũng háo hức mong chờ được gặp Hương. Chính mở cửa bước vào phòng Hai ánh mắt nhìn nhau có phần thẹn thùng e ấp Chính nhẹ nhàng đến bên giường ngồi cạnh hương Đưa đôi bàn tay ấm áp của mình Nắm lấy đôi tay trắng lõn của vợ Và cả hai cùng nhìn nhau say đắm Đôi mắt cùng nhắm lại Từ từ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên Nhưng môi chưa kịp chạm Thì bất ngờ Một luồng âm phong nổi lên phá tung cửa phòng của chính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 Một người đang dùng linh khí để sai khiến lũ âm binh thi hành nhiệm vụ. Chúng nhanh chóng đem Hương đến và thảy xuống trước mặt cửa nhà. Người đàn ông tiến chầm chậm lại chỗ của Hương, đưa cánh tay chần chịch những vết xẹo, nhẹ nhàng vuốt lên đôi má. Hắn sóc ngược Hương, giác lên dai rồi mang vô trong nhà. Trói nạn lên một chiếc thập tự giá, hắn lôi trong túi ra một bình xứ nhỏ rồi đưa đến trước mũi của Hương. Một mùi tanh hôi nồng nặc xộc thẳng vào trong mũi Khiến cho cô nàng bừng tỉnh Khi mắt đã quen dần với ánh sáng âm u Hương nhận ra người đó Và reo lên Anh Lâm Lâm nghẽn miệng cười Một nụ cười quỷ dị Rồi tiến về phía cửa Dưới gầm giường phát ra Một tiếng chó sủa ầm ỉ không ngừng Hương nghe thấy Lâm Nói cái điều gì đó trong khoảng không rồi sau đó hắn phất tay một cái thì con chó tru lên sủa thêm vài tiếng rồi im bặt lâm quay trở lại chỗ của hương rồi nói em còn nhớ đến anh sao hương nói với lâm một cách khinh bỉ tên phản bội sư môn nhà ngươi ta nào dám quên chính ngươi đã gián tiếp hại chết cha của ta thù này ta nhất định bắt ngươi phải trả Lâm cười khinh khách rồi nói <cười> Vậy em định bắt anh phải trả bằng cách nào đây Hôm nay là ngày cưới của em phải không Anh xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc vui của hai người Nhưng anh đã nói rồi Ai nợ anh cái gì thì bắt người đó phải trả lại gấp 10 lần như vậy Hương nói với cái giọng giận dữ Ai nợ nần gì ngươi Tất cả chỉ là do một mình ngươi gây ra thôi Ngươi hãy mau thả ta ra Ta phải giết chết kẻ khốn kiếp như ngươi Tiếng chém giết Phát ra từ đôi môi của một người con gái Giống hiền lành từ trước đến nay Cũng không làm cho tên Lâm Phải e dè sợ sệt gì cả Hắn còn cười thêm một tràng Rồi nói <cười> Anh sẽ thả em ra Nhưng là sau khi anh giết hết những kẻ đã làm anh khó chịu Em còn nhớ con bé Thúy bạn của em không? Hương giật thoát mình liền hỏi Thúy... Thúy đang ở đâu? Anh giấu nó ở đâu rồi? Lâm chỉ tay về phía giường Nơi có một tấm vải trắng Phủ lên trên một hình nhân Mà từ nãy tới bây giờ cô không để ý Hương bấn loạn Giọng ấp úng. Anh đã làm gì Thúy Lâm tiến chậm chậm về phía hình nhân đó Đưa tay kéo mạnh tấm vải một cái Trước mắt của Hương Hiện ra một hình người Vô cùng quái dị Cả người đã khô lại như chết được gần một năm Máy tóc dài xoăn Cắm vào chiếc đầu lâu đã héo rũ da thịt trên người Đã teo tóp lại Nhưng không hề thối rữa. Mặc dù hình dung quái dị Nhưng những đường nét trên khuôn mặt Và đặc biệt là vết chạm trên cánh tay trái Vẫn đủ để cho Hương nhận ra Đó là cô bạn của mình Hương chỉ biết gào thét Và khóc lóc trong vô vọng. Muốn dùng tay Đắm lên tên khốn kiếp kia Nhưng tay của nàng Lại bị trói không động đậy được Lâm cúi sát xuống Gọi con chó ở dưới gầm giường Một bóng đen to lù lù. từ từ xuất hiện trong mắt của Hương cũng dâng lên một nỗi khiếp hãi nó to như một con bê đôi mắt đỏ ngầu một màu như máu những chiếc răng nanh nhọn quát hung dữ như muốn lao đến táp lấy Hương nếu như Lâm không ngăn nó lại Lâm nói vào tai của nó đi làm nhiệm vụ của mình đi rồi dỗ vào lưng con chó nó quét ánh mắt đỏ ngầu của mình nhìn Hương một lần nữa Rồi phóng nhanh ra ngoài Lâm đứng dậy Nhìn Hương rồi nở một nụ cười ma quái <cười> Cô muốn xem trò nữa hay không Nói rồi Hắn cắn vào ngón tay Nhỏ lên miệng có cái xác dài giọt máu Đôi mắt của Thúy bỗng mở ra trận trừng Con người vô hồn trắng ẩn cái xác bật dậy mình mãi cứng đờ nó xoay cái đầu của mình sang nhìn thẳng vào mắt của hương hương hoảng hốt mặt mày biến xác rú lên một tiếng rồi ngất xỉu lâm xua tay rồi nói đi cái xác bước xuống khỏi giường và nhảy đi mất hút chính theo luồng yêu khí để lại mà đuổi theo đến bìa rừng làng Diễn châu đến đây Mùi yêu khí càng lúc càng nồng đậm Chính cẩn thận Rút trong người một lá bùa Và thanh kiếm gỗ đào Tiến chậm chậm vào bên trong rừng Đi được hơn 50 thước Thì cậu đứng sững người lại Trước mắt của chính là hai đạo âm binh Mỗi đạo hơn 10 con Hình thù quá dị Trên tay cầm giáo mát cầu liêm Mỗi đạo được chỉ huy bằng Một con quỷ hồn mặc trang phục tướng lĩnh Liếc xưa qua Hai đạo binh này có thể đoán ra chúng là âm hồn của quân lính Tây Sơn và Nguyễn Ánh. Ở bìa làng Diễn Châu trước đây, có diễn ra một trận đánh to, hai bên thương dòng vô số. Những quan hồn này vẫn còn dương ở đây, rồi bị người ta thu phục dùng làm âm binh để sai khiến. Một trong hai đạo quân tiến nhanh đến chỗ của chính. Vì trước đây, chúng là kẻ thù của nhau, nên khi chết đi, dù đã về cùng một trướng, nhưng quán thù vẫn ngăn chúng cùng nhau làm việc chúng lao người theo gió tiến đến chỗ của chính chính lấy máu chó mực dạy ướt thanh kiếm gỗ đào chờ chúng tiến lại gần một con âm binh giơ ngọn giáo nhắm thẳng vào người của chính mà đâm tới chính lách người tránh được mũi giáo rồi dùng tay chém vào giữa thân con quỷ hồn con âm binh đó bị chém ngang thì đứt ra làm đôi rồi bộ phận trên người bị thiêu cháy Là hét thống khổ. Những con khác cũng lao đến chém. Chính cuối người xuống tránh. Cú chém sượt ngang lưng. Cho dù nhát dao đó không thể giết được cậu. Nhưng nó cũng khiến cho dương quả trong người của cậu bị hao tổn. Chính dùng kiếm càng quét. Chém thêm được vài con. Làm hồn phách của chúng bị cháy tan biến. Con quỷ hồn chỉ quy đạo âm binh. Nhảy sổ vào. Hướng thẳng vào đầu của chính mà bổ xuống. Chính dùng kiếm lên đỡ một nhát chém Nhanh tay bắt ấn Tung ra mặt quyền Dán chặt lá bùa trên thân của con quỷ hồn Lá bùa bốc cháy Quả ngục thiêu đốt âm hồn đến tàn lụi. Những con âm binh khác Khi thấy quỷ hồn chỉ huy đã chết Cũng rụt rè lùi lại Nhưng từ trong gió Truyền đến cho chúng một mệnh lệnh Khiến con nào con đó Cũng điên cuồng lao đến giết chính Chính đùi lại vài bước Đạo quân thứ hai cũng chực chờ sông lên, thấy tình hình có vẻ không ổn. Nếu chỉ dùng thể lực mà đánh hết hai đạo binh này thì rất khó khăn. Chính vừa dung kiếm chém, vừa suy nghĩ nhanh trong đầu một trận pháp. Một ánh sáng lóe lên trong đầu của cậu. Cậu xoay người, bỏ chạy ra xa. Những con âm binh cũng điên cuồng đuổi theo. Chính vừa chạy, vừa lôi trong túi ra chín giang tiền cổ, cắn đầu lưỡi phun máu. rồi sau đó hất tung lên trời miệng niệm chú thiên linh linh địa linh linh cửu nhật tiêm tiền tỏa ánh linh cùng hấp thụ khí dương trời đất tỏa mua ngàn tia sáng thần binh tỏa chín đồng tiền bỗng trở thành chín mặt trời bay lơ lửng trên đầu bọn âm binh Tỏ ra một thứ ánh sáng xanh lam nhàn nhạt làm mắt của chúng trói lòa chỉ biết lấy tay che mắt rồi từ từ bị thiêu đốt Chính không chờ đến lúc bọn chúng bị tiêu diệt hoàn toàn, liền nhắm thẳng hướng vào rừng sâu mà chạy. Càng chạy vào sâu, thì âm khí càng yếu, rồi sau đó mất hẳn. Chính cảm thấy kỳ lạ, thì dừng lại rồi cẩn thận quan sát xung quanh. Trong màn đêm, bỗng có hai đóm sáng rực lóe lên, tiếng gầm gừ liên tục phát ra từ trong cổ họng. Một con giả thú tiến chậm về phía của chính. Trong cái bóng tối lờ mờ ánh trăng, chính điếng hồn nhận ra đó là con chó địa ngục. Đây là một loại tà vật có tính âm rất mạnh. Người luyện ra nó phải chọn một con chó được sinh ra đúng giờ tuất, ngày tuất, tháng tuất, phải tách hẳn nó ra khỏi mẹ khi vẫn còn đang bú sữa. Đầu tiên, phải nuôi nó bằng các loại ngũ cốc, không được động đến thịt cá, cho đến khi chúng mập đủ răng. Tiếp sau đó thì giết đi rồi lập đàn làm phép cứu sống trở lại. Sau đó nuôi nó hằng ngày bằng chính máu của mình. Chó địa ngục sẽ không ăn uống như bình thường mà chỉ uống máu của chủ và đi ăn các vong hồn. Cho nên xung quanh nó không bao giờ xuất hiện âm hồn. Để nâng chó địa ngục lên mức tối thượng chủ nhân sẽ cho nó ăn thịt sống của chính mình. Còn chó sẽ trở nên hung tợn và làm bất cứ điều gì mà chủ nhân sai khiến, kể cả việc xé xác kẻ thù của hắn. Thân hình nó to như một con bê, trên miệng có những chiếc răng nanh nhọn quắt, nước miếng từ miệng rơi xuống đồm độp, ánh mắt thèm thuồng, chắc hẳn nó đã bị bỏ đói nhiều ngày. Tên này đúng là quá tàn ác. Hắn làm thế để ma tính của con chó càng trở nên nồng đậm phải giết người cấu xé để ăn thịt. Chính cảm thấy vô cùng bất an. Để đối phó với ma quỷ thì có thể dùng bùa chú hoặc là pháp khí lấy dương chế âm. Nhưng đối với những loài vật còn có thể xác mà tính âm lại vô cùng lớn thì phù chú đôi khi cũng vô dụng. Con chó đảo quanh người của chính đôi mắt của nó vẫn nhìn chính đăm đăm. Mắt của chính không dám rời khỏi nó một khắc. Sau đó Nó thu mình lại, nhảy trồm lên phía trước, miệng há rộng táp thật mạnh vào cái đầu của chính. Cậu rụt người tránh sang một bên, né được cú táp trời gián đó. Nhưng rất nhanh chóng, nó quay trở lại táp thêm một lần nữa. Mũi kiếm dung đến chọc thẳng vào miệng của nó. Khi kiếm được thọc vào, thì phát ra một luồng khí hôi khét. Nhưng dường như ảnh hưởng đến nó không có gì nghiêm trọng. Con chó chỉ hơi đau một chút, Rồi cũng trồm dậy, quấn lấy chính thêm một lần nữa. Con chó lại thu người, nhảy trồm đến táp mạnh. Chính giật mình lùi lại. Nhưng không may, chân dấp phải mô đất mà ngã về phía sau. Hai chân trước của nó đè lên ngực của chính. Rướng cổ đến táp thật mạnh vào cái đầu. Chính giơ ngang thanh kiếm trắng giữa miệng con chó. Da thịt nó bị cháy xém, nhưng không hề tỏ ra đau đớn. Từng dòng nước giải cứ tuồn xuống, nhỏ lên mặt của chính. Một thứ nước tanh hôi, ghê rợn. Sức lực của chính cũng cạn dần. Sau một hồi giàn co quyết liệt, dường như con chó đã chiếm được thế thượng phong. Cứ ngỡ như mình sắp phải bỏ mạng bởi con chó địa ngục này. Thì từ đâu, ở trong rừng sâu, có tiếng chân dụng dập chạy đến. Một tiếng gầm gừ, gian lên... Nhảy bổ đến cắn ngang cổ nó Làm cho nó té lăn Một tiếng chân khác chạy đến Cắn lấy sau đùi Khiến cho con chó địa ngục Không tài nào đứng dậy được Chính ngỡ người ra Nhận đó chính là hai con chó sói Mà cậu đã cứu mạng Ở Liên Sơn ngày ấy Chính cũng không hiểu sau ngần ấy năm Chúng đã đi đâu Mà nay lại xuất hiện ở nơi này Ba con vật quần thảo với nhau một hồi, thì con chó địa ngục có tính âm mạnh, thể hình to lớn và sức khỏe phi thường, nên hai con sói kia cũng mau chóng thất thế. Nhìn thấy diễn cảnh sắp xảy ra, chính nhất thanh kiếm gỗ đào nhảy bổ đến nhắm thẳng cổ con chó địa ngục mà đâm vào. Chích kiếm đâm sâu quá cuốn họng, từng dòng máu chảy ra cùng với mùi khét của da thịt. Con chó địa ngục chỉ ẩn lên được một tiếng. Rồi thoi thóp bất động Chính như đã dùng hết sức lực Nằm ngã ngửa ra đất Miệng thở hỗn hỉnh Hai con sói sau đó Cũng nhanh chân phóng đi mất dạng Chính nằm thêm một lát Rồi lò mò ngồi dậy Cả người vẫn còn ê ẩm Tay chân bụng rụng Vì phải dẫn sức quá nhiều Cậu thu dội pháp khí Rồi ngắm thẳng về hướng con chó xuất hiện Mà tiến tới Đi được chừng hai dặm đường Chính phát hiện ra có một căn nhà Bên ngoài hoang tàn rách nát Nhưng bên trong Vẫn tỏ ra một ánh sáng leo lét Chính rút dội thanh kiếm gỗ đào Thủ sẵn thế Tay trái cầm thêm một đạo linh phù Tiến chậm chậm về phía ngôi nhà Khi đến cửa Chính chỉ nghe bên trong Phát ra một tiếng rên ư ử Cậu dùng chân đập mạnh cửa Và xông vào. trước mắt của chính có một nhân ảnh đang nằm quằn quại trên mặt đất mồm miệng hộc ra máu tươi không ai khác đó chính là lâm ngước mắt lên một chút nhìn về phía góc nhà chính thấy một người con gái đang bị trói chặt trên tập thử giá chính chạy dội đến lấy tay xoa so mặt của nàng rồi nói hương em có sao không hương ạ chính đưa ngón tay kề vào mũi của hương Thì phát hiện nhịp thở vẫn còn Cậu vui mừng ôm chầm lấy nàng Nhưng sau đó liền quay quát người lại gằn giọng nói với Lâm Tên phản bội sư môn Cuối cùng lãnh hậu quả này đó Hôm nay ta phải giúp thầy ba lấy lại sự công bằng Lâm mặc dù trong người Đang bị thỏa thương Nhưng chỉ mới là nội thương thôi Bên ngoài vẫn còn lành lặng Hắn ngồi dưới đất Hai chân xếp bằng Dẫn khí Cố định lại linh lực Bỏ ngoài tai những lời mắng nhiếc của chính Mặc dù vậy Chính cũng không dám liều mạng sẵn tới Nếu nói về đạo pháp Thì cậu có thể thông tuệ hơn Lâm Còn về thể lực Thì ngay lúc này Nói cậu có thể thắng được Lâm Là chuyện không dám khẳng định Sau khi đã định xong linh khí Hắn đứng dậy nhìn thẳng vào mắt của chính Giọng đầy quán tức Tào phản bội sư môn trước Hay toàn bộ thầy trò các người đã phản bội lại tao? Tao biết bọn bay khinh tao là một kẻ nghèo hàng thấp kém. Tay chân dụng về, không ít lần cả lũ các người đã cười sau lưng của tao. Lấy cớ là chánh tông để sư phụ có thể truyền lại cho mày những đạo pháp bí thuật. Như vậy, công bằng nằm ở đâu? Chính bất ngờ hỏi lại. Mày nói cái gì? Bí thuật gì chứ? Lầm quát. Đừng có ngụy biện Tao đã thấy tối đêm đó Mày một mình vào phòng của thầy Thầy còn tận tay trao cho mày quyển bí tịch Nếu không phải là chuyện xấu Thì cần gì phải lén lút như vậy chứ Chính nói Vậy tại sao từ đó đến nay mà lại không hỏi tao Tao tự biết Mày sẽ dùng lý lẽ để bao biện cho cái chuyện này Nên tao đã tự lên kế hoạch Để khiến cả lũ tụi mày phải trả giá. Chính rút trong túi pháp khí ra Một quyển sách Rồi đưa lên trước mặt của Lâm Đây là chính là cái thứ Mà thầy ba đã trao cho tao đêm đó Đây là cuốn sách di quân của tổ sư Phùng tổ trong đó Có 24 điều răng và 10 điều cấm Mà chánh tông có thể dùng để phế trúc ngoại tông Nó chỉ có được quyền Trao lại cho đệ tử chánh tông Khi sư phụ sắp chết Tao chưa bao giờ Nghĩ mình phải sử dụng đến những lời răng dạy ấy Mà phế trúc mày Cho dù mày có lỗi gì với tao đi chăng nữa Nhưng Lâm à Bản thân mày đã quá hồ đồ rồi lắm ơi. Lâm trợn tròn mắt. Người ngay ra. Nhưng sau đó. Hắn lại nói với cái giọng giận dữ. Nếu chuyện đó có thể là do tao hiểu lầm. Còn chuyện của mày. Chuyện của mày với Hương thì sao? Mày thường biết là tao yêu Hương. Nhưng tại sao mày lại nhận lời hứa hôn của thầy ba cơ chứ? Mày lại sai nữa rồi Lâm ơi. Thầy ba biết bản thân của thầy. Đang mắc bệnh nan y. Không còn sống được bao lâu nữa. Thầy mới gửi gắm hương cho tao với mày để dạy dỗ, chăm sóc. Không có chuyện hứa hôn nào ở đây cả. Lâm bỗng chết lặng cả người. Đôi mắt giận dữ, bỗng đỏ lên và long lanh ngấn lệ. Hắn gục xuống, hai gối quỳ dưới đất miệng kêu lên. Thầy ơi, Con xin lỗi. Con xin lỗi. Rồi dập đầu thật mạnh xuống nền nhà Nước mắt tuôn ra Dù đã quen biết Lâm từ rất lâu Nhưng chưa bao giờ Chính nhìn thấy Lâm Rơi một giọt nước mắt nào Lần gần nhất Có thể là năm lên sáu tuổi Khi bà của cậu qua đời Ở phía góc nhà Hương cũng đã dần tỉnh lại Nghe thấy tiếng của Hương Chính vội đến cởi trói Đỡ nàng ngồi xuống Dùng tay bấm quyệt để khí quyết được lưu thông. Một lát sau, Hương hoàng hồn rồi hét lớn. Anh chính ơi! Thúy! Thúy! Chưa kịp nói dứt câu, Hương đã bật khóc nức nở. Mọi thứ nhân nghẹn ở cổ họng. Khiến cho nàng không thốt được nên lời. Mà chỉ phát ra những tiếng khóc theo dòng lệ đang tuôn chảy. Bỗng dưng... Lâm cảm thấy trong người khác lạ Linh khí của cậu như đã được nâng lên Nội thương trong người cũng dần hồi phục Lâm đưa tay bấm độn Người tốt cả mồ hôi Lâm hỏi Lúc nãy mày vào đây mày có gặp Thúy không? Chính đang đỡ người của Hương Cũng quay sang nhìn Lâm Rồi tròn mắt hỏi Thúy nào, Ta làm gì gặp ai? Lâm hét cái giọng sợ hãi Không xong rồi, không lẽ ta đã truyền sai mệnh lệnh cho Thúy? Đang lẽ nó phải đi tìm và giết mày, nhưng tại sao mày, mày không gặp được cô ấy? Như vậy, âm hồn bị thu là, là của ai? Chính hỏi lại với thái độ ngơ ngác. Mày đang nói cái gì? Thúy tại sao đi tìm giết tao? Lâm đứng bật dậy, nói với chính cái giọng hoảng loạn. Có lẽ Thúy bây giờ đang ở nhà của mày đó, chứ không phải là đi tìm mày, nhanh lên. Nhà mày đang có chuyện Nói đoạn Lâm lao dút ra khỏi nhà Chính cũng giấc giả diệu hương Hướng thẳng đường về nhà mà chạy Khi Lâm vừa đến nơi Một khung cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt Hai cái xác người Một nam một nữ đang nằm giữa nhà Trên cổ còn có một vết cắn sâu Và khuôn mặt cũng bị gặm nhắm mất một nửa Hình thù ghê sợ Trần Đại Nương thì đang nằm bên cạnh hai cái xác Thân thể bất động Trên trán chảy ra một dòng máu tươi Lâm biết rằng Thúy đã giết và ăn thịt hai anh chị em của Chính Còn mẹ Chính có vẻ như vẫn đang còn sống Chỉ là sợ hãi và chấn động nên ngất đi thôi Lâm hét to vào mặt của Thúy Tại sao? Tại sao cô đến đây? ai cho phép cô làm hại đến như người này thúy bây giờ là một cương thi đã ăn thịt uống máu người âm tính trở nên cuồng nộ thông tuệ được khai mở thúy nói với lâm bằng một cái giọng vô cùng lạnh lẽo như từ xa vọng về không phải người đã sai ta giết tình chính hay sao ta đã đến đây tìm nhưng không tìm được hắn nhận tiện đó ta ăn thịt đủ người bọn họ lầm quát lớn ngu ngốc ta nào có sai người làm hại người khác người hãy mau quay về nhà mà chịu tội đi thúy chẳng buồn nhìn liếc lâm đăm đăm nhìn vào thân người của trần đại nương ánh mắt thèm thuồng bây giờ ta không phải là thuộc hạ của ngươi nữa ngươi không có quyền sai khiến ta Nói đoạn, nó định lao người xuống cắn vào cổ của Trần Đại Nương. Lâm lập tức rút kiếm gỗ đào sọc tới đâm thẳng vào người của nó. Một làn khói bốc lên kèm theo một mùi khét của da thịt. Nhưng con Khương Thi này không hề tỏa ra đau đớn. Nó chỉ bị lực tác động đẩy ra xa vài bước. Ngước mắt nhìn lại Lâm, rồi nhảy bổ tới. Hai tay đấm vào ngực của Lâm, làm cho Lâm văng ra xa mấy thước. Một thanh niên lực điền như Lâm Lại có thể dễ dàng bị một thiếu nữ đánh lui Không phải là chuyện bình thường Biết rằng Sự tình đang rất khó khăn Lâm lôi ra một túi tiền đồng Cắn lưỡi phun máu thấm ướt Sau đó ném toàn bộ Về phía con cương thi Những gian tiền ném đi Phát ra nổ chát chúa Khi chạm vào thân thể của con cương thi Khói tỏa bốc lên Nhưng vẫn không thể khiến cho cương thi trùng bước Nó lao đến tóm lấy cổ của Lâm định dùng hai chiếc răng nanh dài cắm thật mạnh vào cổ. Lâm liền đưa thanh kiếm gỗ trắng ngang miệng của nó. Tiếng da thịt bị cháy khét xèo xèo. Khói bốc lên quấn lấy chiếc đầu lâu nhăn nheo đáng sợ đó. Nó dùng tay bóp thật mạnh vào cổ của Lâm. Miệng vẫn cố đưa tới để cắn cậu. Lâm bị bóp chặt cổ thì người dần bị mất dưỡng khí. Khuôn mặt của cậu trở nên đỏ lửng, từng đường gân máu trên cổ cũng nổi lên cuồn cuộn. Tình thế càng trở nên nguy cấp. Lâm cố dùng chân đá mạnh nó một cái, nhưng cả thân thể nó giờ đã cứng tựa như sắt, không có gì xuyên nổi được. Khi Lâm đang cận kề cái chết, thì một lá linh phụ được ném ra cùng với một đám văn tiền bay đến trúng vào mắt của con cương thi. một ánh sáng lóe lên đạo bùa cháy phừng phừng trên đầu đốt cháy những sợi tóc khét lẹt con cường thi bỗng giật mình thả cổ của lâm ra hai tay nó đưa lên ôm mắt vô cùng đau đớn chính lao đến kéo mẹ cậu ra khỏi nhà dìu đến chỗ cô hương hương đưa tay giữ lấy bà rồi chính lập tức quay trở vào bên trong chỉ một lát sau Con cương thi đã lấy lại được thế cân bằng, quét mắt nhìn cả hai người, đôi mắt long lên quán hận. Chính nhìn con cương thi mà trong lòng vô cùng đau xót. Nó đã từng là một người bạn, một người chị em rất thân thiết với Hương. Cũng không ít lần, Thúy đã quan tâm chăm sóc cho cả hai người bạn cậu. Thúy như là một mảnh ghép còn thiếu để cuộc đời các cậu được trộn vẹn. Nhưng hôm nay, Đứng trước một cô bé Thúy trong hình hài của một con Cương Thi khát máu. Lòng dạ của Chính trở nên chua xót. Chính nói Thúy ơi! Dừng tay lại đi! Đừng gây thêm nghiệp nữa mà! Để anh giúp cho em được đi đầu thai. Xuống suối vàng em có thể gặp lại mẹ. Hai mẹ con của em lại được xâm vầy." Con Cương Thi nghe nhắc đến mẹ. Bỗng dưng tâm trạng có chút thay đổi. Nhưng... Cương thi thì không có nước mắt Nó chỉ kịch lên vài tiếng Xem như là rơi lệ tiếc thương Phần âm tính Như đã lấn án hết phần con người còn sót lại Nó nói Không sao Sau khi Ta rút được toàn bộ linh khí Của hai tên đạo sĩ tụi này, Thì tao sẽ trở thành một cương thi Cấp bậc thượng thừa Không phải từ lúc đó Ta có thể bảo vệ được mẹ trước bọn âm hồn khác hay sao? Chính thất thần trước câu nói của Thúy, biết rằng con cương thi này đã không còn sót lại phần nhân tính nào. Cậu quay sang nhìn Lâm, vẫn đang còn nằm dưới đất, liền giận dữ nói. Lâm, tại sao mày lại biến Thúy ra thành như vậy? Mày có còn là con người nữa hay không? Lâm lò mò đứng dậy, nhìn chính rồi nói. Tao dù có hận mày đến tận xương Tủy Nhưng tao chưa có mất hết nhân tính Đến nỗi phải giết người luyện thi đâu Một tháng sau cái ngày tao bỏ đi Thí bị sốt rác rừng Lúc đó Tao đang bận thu thập bọn âm binh Mà không kịp thời đưa em ấy đi chữa trị Cho nên Vài ngày sau thì Thí mất Quán hận trong người khiến tao mờ mắt Tao đã quyết định Luyện cái xác của Thí thành một cương thi Để đối phó với mày đó Con cương thi này cũng vừa mới sống vậy thôi, nhưng bây giờ nó đã trở nên gây gớm đến như vậy rồi đó. Dù trong lòng vẫn còn trách Lâm, nhưng nghe đến lời cậu ta giải thích, chính con không còn giận cậu như trước. Đến lúc này, cả hai mới cùng hợp sức để tiêu diệt con cương thi kia. Chính và Lâm cùng giơ cao thanh kiếm gỗ đào, tay trái cầm linh phụ lao đến chém vào người của nó. cả thân người cứng như sắt đá, kiếm chém vào thì bật ra, làm tay của hai cậu tê cứng. hai lá linh phù cũng được dán lên người, nhưng đối với cường thì linh lực của chúng gần như là vô hiệu. còn cường thì sấn tới cố túm lấy một người, thì người còn lại né tránh, dùng ra một đạp khiến cho nó ngã nhào. cả hai biết rằng dù có dùng thể lực để đánh với nó cũng là vô dụng, sử dụng pháp khí lại càng không ăn thua gì. Hai cậu chỉ cố gắng chống đỡ những đòn tấn công của nó Và cố nặng ra trong đầu một biện pháp để đối phó Chính đâm thẳng mũi kiếm đến trước ngực con cương thi Lưỡi kiếm vừa đâm vào thì gãy mất tiêu Cùng với đó nó hất tay để chính gian ngược trở lại Lăng dưới đất mấy vòng. Chợt trong đầu của cậu lé lên một ý nghĩ Chính nói với Lâm thật to Lâm, cố gắng kéo dài thời gian một chút để tao bày trận Lâm nhìn Chính gật đầu, dùng kiếm chém tới, rồi nhảy tránh thật nhanh, chủ ý thu hút nói về mình, kéo dài thời gian cho Chính bài trận. Chính nghĩ đến một trận pháp trong cuốn bí tịch mà cậu đã đọc, đó là Ngũ Hành Linh Phụ Trận. Trận được bố trí theo hình một ngôi sao năm cánh. Mỗi đỉnh của ngôi sao được đặt một lá trấn thi phù Mỗi đỉnh của ngôi sao Được đặt một lá trấn thi phù tương ứng trong ngũ hành là Kim, mộc, thủy, hỏa thổ Tâm trận Được đặt một lá kết phù Mà khi yêu ma bước vào Sẽ bị dính chặt ở giữa kết giới Bố trí trận pháp xong Chính hồ lớn Lâm, mày dụ nó vào đây đi Lâm chém một nhát Ngay mắt con cường thi Làm cho nó sống lên đau đớn Cậu nhanh chóng nhảy vào giữa trận pháp Khiêu khích nó đuổi theo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 Những đạo văn trong lá linh phù lấp lánh thể hiện đang có linh lực đang tác động. Lá linh phù ở giữa tỏ ra một lam quang mờ đục hút chặt con cương thi vào trong trận. Kết giới nhanh chóng được tạo ra dây nhốt nó vào trong giữa trận pháp. Lâm quay sang nhìn Chính và nói Mày học được trận này ở đâu vậy? Chính vừa giận linh lực duy trì kết giới vừa nói Ở trong bí tịch Lâm ngạc nhiên hỏi lại Bí tịch hả? Chính như bọn nhớ ra thì liền nói M Mày đừng có hiểu lầm Bí tịch này tao lấy được ở trong một chiếc rương ở trong dưới nền nhà của tổ đình đó Hôm thu dọn tàn thích tao mới vô tình phát hiện ra mà thôi Lâm cũng gật gù tin lời chính Rồi quay nhìn con Khương Thi đang bị dây khốn Đôi mắt của nó càng long lên giận dữ Con mắt vốn đã đỏ như máu Bây giờ lại càng trong khủng khiếp hơn Thằng Lâm nó chép miệng Nếu như còn con chó địa ngục ở đây thì tao đỡ giấc giả hơn. Chính quay sang nói với Lâm giọng tức giận. Mày là một thằng khốn, đã cố tình bỏ đói nó để nó xé xác tao ra đúng không? Lâm chỉ khẽ cười rồi nói. <cười> Chuyện cũ qua rồi không nên nhắc lại. Bây giờ tiếp theo là làm cái gì để tiêu diệt con cương thi này nè. Chính quay mặt trở lại nhìn con cương thi rồi miệng hô: Kết giới! Thu!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 Cứ phập phòng theo từng cái dặn mình của nó. Chính thất thần. Không xong rồi. Đây là trận pháp để khống chế quỷ hồn. Còn nó là một cương thi. Thì hoàn toàn không thể tác động được đến thể xác của nó. Lâm cũng nhận ra được vấn đề. Vừa mới có chút hy vọng. Thì bây giờ cậu phải chuẩn bị sẵn sàng tư thế để đối phó với nó thêm một lần nữa. Lâm nói. Có sống cùng sống, có chết cùng chết. Hôm nay ta sẽ liều chết với nó Lâm bỗng cảm thấy xung quanh trở nên nóng bức Một ánh sáng rực bên cạnh phát ra Lâm quay sang nhìn chính Chính đang cầm một lá bụa đen đang cháy rực Cả người cậu tỏ ra một ánh kim quang Chính đã đạt tới cảnh giới tối thượng, Có thể gọi được quy lực của Hắc linh phụ Đôi mắt của cậu sáng lên Nhìn thẳng vào con Khương Thi Chính nói với Lâm Sau đêm nay nhờ mày chăm sóc cho mẹ của tao Chính gồng người chuẩn bị lao vào con Khương Thi Thì bất ngờ Lâm giật lấy lá bùa đang còn cháy trên tay của cậu Lâm nói Mọi chuyện là do tao gây ra Chính tao mới là người phải kết thúc chuyện này Mày có mẹ già, vợ trẻ Còn tao thì không có dính bận gì cả Mày hãy gửi lời xin lỗi của tao đến Hương Còn thầy ba với thầy cảnh ta sẽ gặp hai thầy ở dưới âm phủ để tạ tội lâm hét thật lớn rồi lao vào con cương thi lửa địa ngục nổi lên cuộn trọn nút lấy cả hai con cương thi cố dùng dãy thật mạnh nhưng đã bị lâm ôm lại quyết phen này sống chết mới thôi ngọn lửa bùng lên dữ dội thiêu cháy cả ngôi nhà ánh lửa trong đêm sáng rực cả một vùng trời hương nhìn cảnh ngôi nhà bốc cháy Lại dâng lên trong lòng một xúc cảm quen thuộc Nàng chạy dội đến cửa nhà để ngóng trong Từ trong đám lửa Một nhân ảnh bước ra khập khiễng Tiến thẳng đến bên nàng Hương vui mừng chạy đến ôm lấy chính Rồi bật khóc Cả hai cùng ôm lấy nhau thấm thiết Trước ngôi nhà đang cháy rực Chính lấy trong ngực áo ra quyển di huấn Không suy nghĩ Cậu ném thẳng vào trong đám lửa kết thúc những lời răng dặn đã truyền hơn 100 năm của Tổ sư. Hôm trước là hỷ sự, thì hôm nay lại là tan sự. Cuộc đời của chính xoay chuyển một cách không thể lường trước. Ngôi nhà đã bị cháy rụi. Một lần nữa, chính và Hương rơi vào cảnh không cửa không nhà. Chính muốn đi thật xa để tránh nhìn lại khung cảnh đau lòng. Hai người anh chị... Một người bản thân đều mất trong một đêm. Chính đứng nhìn đóng tro tàn một hồi lâu, rồi quay lại chỗ của mẹ và Hương quỳ xuống nói với mẹ. Con không muốn ở lại nơi tang thương này nữa đâu. Mẹ ơi, xin mẹ hãy đi cùng với con để con được đem ngày phụng dưỡng mẹ mẹ. Mẹ của Chính lặng lẽ nhìn con rồi gật đầu. Hương chợt hỏi. Bây giờ... Chúng ta đi đâu đây? Chính trả lời Đạo quán của Sư Thúc Quỳnh Giang Cảnh ở Phủ Hà Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 2 cũng là phần cuối của tập truyện Truyền nhân cuối cùng Phái Liên Sơn tác giả Hồ Nhật Kha Truyền nhân cuối cùng Phái Liên Sơn này là phần đầu của bộ truyện Tiểu quỷ nhập tràng Vâng, kính thưa quý vị Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong những phần video tiếp theo Xin cảm ơn quý vị rất nhiều